chấn áp phương hành Kiến chu kim ô Trên đô thành đa bảo quốc Chẳng biết lúc nào nổi lên một phù chiếu to lớn Tám chữ kim quang lóng lánh Trôi lơ lửng ở trên không trung Cách vài trăm dặm đã có thể thấy rõ ràng Mà đạo phù chiếu này Trong lúc nhất thời giống như là một tấm mây đen Kiệt để bao phủ đô thành Người người đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sát ký Ở dưới phù chiếu Chỗ cửa thành thành dình dựng lên một đài cao Trên đài một lão tu sĩ áo xám Chống một thanh kiếm khi thế trùng thiên rủ mi không nói Lặng lặng chờ cái gì Vậy mà lại có người công khai phiêu chiến tường hoa đầu Thanh danh như mặt trời ban trưa kiếp Trong thành Không biết có bao nhiêu người cảm giác kinh ngạc Nhưng mà lão già này ở cửa thành Lặng lặng mùi cả ngày Lại không có bất kỳ người nào có dũng khí tiến lên nói gì Chủ yếu là bởi vì Bên người lão già này thanh linh cắm một cây cờ Trên lá cờ Theo một huy ấn tình mỹ huyền ảo Người sáng suốt đều nhận biết Huy ấn kia là của phù diêu cung Có cờ này liền chứng minh Lão giả áo sám này Là người phù diêu cung che chở, Lại thêm hắn ở ngoài thành khiêu khích Cho nên các tu sĩ đa bảo quốc không dám ngăn cản Chỉ bất quá từ khi tức trên người lão giả kia đến xem Lại chỉ là nguyên anh sơ kỳ Hơn nữa hắn ngay ngàng bày cờ hiệu Muốn kích tướng phương hành Đánh ra một trận Bộ dáng kia làm cho người ta cảm thấy khó chịu Người bình thường có mấy người Chắc phải chịu khiêu khích như vậy Hơn nữa một nguyên anh sơ kỳ chiến tiểu ma đầu có thể sánh vai Của với thần tử trung vực Cũng quá là khinh thường đi Hơn nữa dùng nội tình và thể lực Thế lực của phù dâu cung Thật muốn động tiểu ma đầu kia Cũng không phải là dạng người này tới Đa bảo thành Đầu đường cuối ngõ Trong lầu các động phủ Không biết có bao nhiêu người Đang âm thầm nghị luận Các tu sĩ không gốc Sự tình khác thường tất có yêu gì. Lão tu sĩ kia bày trận thế Rõ ràng là cái bẫy Đồ đần cũng có thể nhìn ra được Đây còn mẹ nó là cây hố nhở Mà lúc này phân hành cũng bị kim ô kéo qua Xa xa ẩn thân ở trong mây đen Nhìn về phía phù chiếu Không khỏi bị chọc tức cười nghĩ thầm tiểu ra trà trộn ở trong tu hành Lâu như vậy Bao nhiêu sóng to gió lớn Âm mưu quỷ kế Cũng kiến thức qua, Nhưng hôm nay nhìn một màn này thật là gọi ý tứ muốn bố trí bẫy dập thì cũng nên làm cao minh một chút. đây là đùa ta sao? bẫy dập thì bẫy dập, nhưng dợ vào cái gì? chỉ chân áp ngươi. lại muốn một kiếm chu ta. kim ô tức giận mất bình, có chút ủy khuất. trong khoảng thời gian phương hành ở trong núi sâu bế quan, nó vẫn không có việc gì đi lung tung. rất sớm thì thấy được đạo phù chiếu này, dùng trí tuệ của nó tự nhiên nhìn thấu đây là cái hố, cũng bất động thanh sắc, lèn vào thâm sơn, Từ phương hành lên nhưng còn chưa kịp nghiên cứu thảo luận người bày bẫy dập là ai đến tận cùng nó có mục đích gì nên nhịn không được bị chọc giận quá mà cười tiểu công tử chờ cả ngày tên cầu tập kia đại khái là sẽ không tới sao trong xá lợi thấp nơi địa thế cao nhất của đa bảo thành ở tầng cao nhất công tử áo trắng xa xa nhìn chăm chú mà ở bên cạnh hắn lại có mấy tu sĩ khí tức ngưng trọng đứng tràng nghiêm người cầm đầu lộ vẻ chờ chờ cẩn thận tìm từ nói Gấp cái gì Chờ một chút Các người tìm không thấy hắn Ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn ra Công tử áo trắng kia không nhìn được Phất phất tay Rất có tự tin nói Tù sĩ cầm đầu biểu lộ có chút xấu hổ Trước đây bọn họ vâng mệnh đi truy tầm tung tích của ma đầu kia Kết quả đã biệt vô âm tín, Ngược lại bắt được cái bóng của kim ô một lần Phái người lần theo Lại không nghĩ tới tập ô kia trơn trợt như vậy Chỉ đơn giản bay hai vòng Liền đùa nghịch người truy tung nó Xoay quanh loạn chuyển Không qua hai ngày Tiểu công tử liền không kiên nhẫn được nữa Cho rằng bọn họ quá vô dụng Tìm không thấy ma đầu kia Thế là tự mình thiết hạ mưu kế Dẫn xà xuất động Nhưng mưu kế này đơn giản đến mức Để cho vị tu sĩ kia kinh nghiệm phong phú Muốn che mặt Thật không có chút nào hàm lượng kỹ thuật Truyền ra ngoài Thật không biết người khác sẽ nhìn quảng răng thập tiên bọn họ như thế nào Bất quả hắn không cách nào Mời huynh vội kết nghĩa của bọn họ vốn là bị phù dư cung trượt áp Sau đó thu phục làm thủ hạ Không khác nô bọc tự nhiên không dám xen vào Thuộc hạ cảm thấy Có thể tiểu ma đầu kia đã phát hiện Đây là bẫy giảm hay không Lão đại trong quảng lăng thập tiên Lắp bắp Nhưng vẫn không nhịn được mở miệng Người yên tâm Hắn nhất định sẽ trung kế Công tử áo trắng tràn đầy lòng tin Ướn ngược nói Tiểu công tử thần cơ dự toán thục hạ bội phục lão đại trong quảng lăng thập tiên mở miệng cười cái vũ môn ngựa này làm đạo tâm của mình cơ hồ hỏng mất trong lòng đã điên cuồng mắng trừ khi tiểu ma đầu kia là kẻ ngu si làm sao có thể trúng kế của ngay người? người rõ ràng là đang nhắc nhở tiểu ma đầu kia có người tới bảo quốc chuẩn bị đối phó hắn xong <cười> có phải trong lòng người đang nghĩ chỉ có độ đàn mới trúng kế này hay không Ai biết? Công tử áo trắng kia vào đột nhiên quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn anh nói. Lão đại trong quầng lăng thập tiền nào nào cười khổ nói. Kế này quả thực. Công tử áo trắng cười lại một tiếng mở miệng nói. Kế sách này quả thực là quá mức đơn giản. Người sáng suốt vừa nhìn đã có thể thấy rõ. Mà tên tuổi của cầu tặc kia thực cũng đã không thấp. Không biết sông qua bao nhiêu sóng to gió lớn, trí tuệ có thể nói là thông thiên. Cho nên ngươi cảm thấy Mưu thế này của ta Căn bản không có khả năng dẫn hắn ra Ngược lại chỉ biết đánh rắn động cỏ Để cầu tạc kê biết Có người chuẩn bị đối phó hắn Liên tiếp nói rất nhiều Công tử áo trắng nhìn về phía quảng lăng thập tiên nói Đúng không Thần sắc của lão đại trong quảng lăng thập tiên ngưng lại cúi đầu nói Thuộc hạ biết sai Nhà mấy câu này Ý khinh thường ở trong lòng quán đã thu vào Mình dù sao vẫn quá xem thường tiểu công tử hắn có thể nói như vậy đã nói hắn tâm lý nắm chắc như vậy tại sao lại muốn bày mưu kế như vậy trên mặt công tử áo trắng như là phủ lên một tia đùa cợt nhàn nhạt, nhạt nói các người theo ta không đâu hôm nay ta chốt dạy các người thông minh một chút đến cho về sau ở dưới tay ta làm việc bất tranh phí <cười> kỹ thực đắc tới cũng đơn giản mưu kế của ta đại khái là ai cũng sẽ không trúng kế nhưng hết lần này tới lần khác tên cầu tập kia nhất định sẽ trúng kế hơn nữa chẳng mấy chốc hắn sẽ xuất hiện, ngươi tin không? cầu chủ thượng dạy bảo, quảng lăng thập tiên cùng nhau cúi đầu, thành sắc nghiêm trọng, thành kính mở miệng. bởi vì tính tình quán, công tử áo trắng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, người khác thấy nguy hiểm, thấy sự tình gây bất đợi cho mình và đứng đầu tiên là tránh đi, nhưng tính tình của cầu tập kêu lại là đi lên chơi đùa một chút, nhìn xem có thực là gây nguy hiểm với mình hay không, hơn nữa một số thời khắc coi như hắn biết rõ kia là nguy hiểm cũng không nhịn được đi lên thử sức. Quảng Lăng thập tiền bỗng nhìn lại cảm thấy tiểu công tử nói hưu nói vội. bất quá vào lúc này tiểu công tử còn nói một câu ví von tuyệt diệu. Tiểu ca ta chuyên môn phân tích qua tính tình của cầu tặc kia tính tình quán xưng là trọc tổ ong vỏ vẻ thật giống như là người lớn thế được ở trên cây có một tổ ong sẽ vòng quanh nó đi nhưng cầu tặc kia gặp lại lòng ngứa ngáy khó chịu không nhịn nổi. Muốn đi lên đâm một cái Cho dù biết rõ dây sau mình có khả năng sẽ bị ông Truy chạy đầy đất Thậm chí là trên đầu có thể nhồi mấy cái bao Nhưng vẫn là muốn trọng một cái Nói nói Tiểu công tử cũng nhịn không được bật cười Lúc này các người minh bạch chưa Quảng Lăng thập tiên nghe biện luận Đều đã nghe giải Tự hồ minh bạch Nhưng hết lần này kết lần khác nghi ngờ hơn Nghe là nghe ra Nhưng tại sao hắn phải làm như vậy Bởi vì hắn thích công tử áo trắng nước mắt và mặt kinh thường nói thật coi chúng ta là đồ đần ai sẽ nhảy vào thòng lọng chứ kim mô trợn trắng mắt vứt cánh tay nói không cần để ý hắn sẽ tự bại chúng ta không để ý tới hắn đến cùng có phải là phù du thiết hạ bẫy dập hay không trước chờ kim gia ta điều tra lại nói <cười> chỉ sợ ở trong thành sẽ bày thiên la địa võng chờ người hiện thân điều tra đi phương hành khinh thường nói loại thủ đoạn này Tiểu gia ta mười tuổi liền chưa biết bao nhiêu hồi Vậy thì đi thôi Chờ thời điểm đấu giá thanh nguyệt đang tới Lại về đa bảo quốc Kim Mộ nói thời dịp trong khoảng thời gian này Nghĩ làm sao đối phó Phù Diêu Cung Vớt cô dâu nhỏ của ngươi với là trọng yếu Dùng hai người này giả hoạt Tự nhiên không thể dễ mắc lừa như vậy Quay người ở trong mây rút đi Bất quá đi không mấy bước Lại lại đồng ngừng chân Nhìn nhau một chút biểu lộ có chút cổ quái Đầu tiên là Kim ôm mở miệng nói Ta luôn có cảm giác Nếu như chúng ta cứ đi như thế Giống như là thiếu chút gì đó Người nói những tù sĩ đa bảo quốc kia Có thể nghĩ chúng ta sợ hay là không Thanh danh không trọng yếu Chỗ tốt mới là vĩnh hằng Phương Hành lại nói Bất quá luôn cảm thấy Gia hỏa ở phía sau đặt bẫy đối phó chúng ta rất đáng giận Vậy mà dùng loại mưu kế đơn giản như vậy Để rõ ràng là xem thường tiểu ra cảm giác nếu như chúng ta đi giao hòa kia nhất định cảm phát lối nghĩ chúng ta làm bị hắn hù không dám lộ diện và nghĩ tới hắn sẽ đắc ý lại càn rỡ cười to trong lòng liền khó chịu nói vậy thần sắc hai người càng ngày càng nghiêm túc làm hắn qua nửa ngày hai người đồng thời mở miệng hạ quyết tâm hai người bắt đầu đi chuẩn bị nửa ngày sau ở trong núi xa xa đột nhiên bay ra một phù chiếu tỏ lớn siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra mấy chữ lớn khẩu khí lớn đến không biên giới Chân đạp phù diêu Kiếm tràm tư đồ Đợi lâu như vậy Kỳ trực trong lòng của phương hành đã sớm có sự liệu Phù diêu cung hơn phân nửa Đã nhắm vào mình làm ra phản ứng Nhưng mà loại xuất thủ này Quyết không phải là loại thủ đoạn cường ngạch Gió giống chống của trường Mà là một vài an bài để người không tưởng tượng nổi mà thôi Cũng chính là nguyên nhân này Tâm hắn một mực đề phòng Thời điểm mình trốn ở trong núi sâu tu hành Sẽ đến sẽ để kim ô ở ngoài dạo vài vòng Nhìn xem có dị động hay không Nhưng mà chờ đến nay lại phát hiện Một cái bẫy như thế Để trong lòng hắn cảm giác đã cổ quái Lại đi hoặc Vốn có thể bỏ mặt Bày mưu đồ khác Nhưng vẫn quyết định đến trâu trọng một chút Nhìn xem có môn đạo gì Đường nhìn hắn cũng không có ngốc Đến trực tiếp đi nghênh đón thiêu chiến Lâm vào trong an bài của đối phương Mà ăn miếng trả miếng Ở trong núi rực đại kỳ Ngược lại muốn dẫn dụ đối phương tới Có thể thành công không Kim Ngô và Phương Hành đứng ở dưới đại kỳ, có chút không tự tin thầm nói, "Có thể. Phương Hành lòng tin chẳng này. Đối phương xem ta là đồ đần được gạt, nói dối thừa nhận mình là kẻ ngu. Kim Ngô bĩu môi, "Chưa có thể trước theo Phương Hành thông qua. Khinh người quá đáng, dám bắt đặt bản công tử." Phương Hành ở trong núi Sực Đại Kỳ kiêu kích phủ Diệu cung, rất nhanh truyền khắp cả đô thành, mà công tử áo trắng lặng lặng ở trong thành đợi Phương Hành hiện thân nghe được tin tức này, thì cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắt phóng độc hỏa liên tiếp ném mấy chén rượu. Sau đó, sách trường kiếm nổi giận đùng đùng từ trong tháp vọt ra, muốn xông vào dãy núi tìm cầu tạc cái tính sổ. Vậy mà học kế sách của ta vô sỉ, vậy mà vua đơn sỉ đến nói muốn chân đạp phủ dâu công, vô lễ. Vậy mà dõng rạc đến nói kiếm trảm tư đồ, vô chi. Hôm nay nếu ta không lập tức giáo huấn cầu tạc vô sỉ vô lễ vô chi kia, thì mặt mũi của ta chỗ nào? tiểu công tử thận trọng quảng lăng thập tiền đã bị dọa sợ vội vàng khuyên bảo cản trở đây là tiểu ma đầu kia tương kế tiểu kế trong đồng của bọn họ đã sắp khóc mới đầu thời điểm giảng giải tính cách của tiểu ma đầu kia vị tiểu công tử này đạo lý rõ ràng trí tuệ vững vàng nhưng khi đổi lại mình lại kiềm chế không được cũng không biết nói mình thông minh hay là đần người ta không có trực tiếp hiện thân mà ở trên núi dựng đại kỳ Rõ ràng là khám phá kế hoạch nơi đây Đang chờ người đi qua tự trui đầu vào lấy Vừa rồi thông minh đâu Sao hoàn toàn không thấy được Tường kế tiệu kế lại như thế nào Công tử áo trắng cắn rào Ta chỉ muốn buộc hắn hiện thân Hiện tại hắn đã hiện thân Vậy đi qua trả hắn Viên già không dám phái người đến ngăn cản ta Hơn nữa Chỉ mới qua một ngày Bọn họ cũng không kịp Đều số lớn nhìn mã Chúng ta lại có mời nguyên anh cảnh Có thể hào hào giáo huấn đánh một trận Tại sao phải sợ hắn có mấy giật gì chứ? Ngưng lại một chút, hắn cuô cuô kiếm kêu lên. Chỉ cần bản sự của ngây đủ lớn, hết thầy âm biêu quỳ kế đều là mây khói. Lời nói đã bị người nói hết. Quảng Lăng thập tiền im lặng, nhưng thế tiểu công tử quyết tâm, lại không dám quyền nữa. Không làm sao được. Chủ thượng có lệnh, bọn họ phải chấp hành. Vì vậy thương nghĩ càng kỹ, nhất trí cảm thấy ở dưới đại kỳ kia, tất nhiên có đại trận mà tiểu ma đầu bố trí, nói không chừng đang chờ bọn hắn tự chui vào đại trận. mặt tiểu ma đầu kia thì hơn phân nửa trốn ở xung quanh đại trận, thấy không ổn sẽ kịp thời thoát đi. cho nên bọn họ thương nghị 10 người chia mấy đường, hai người thực lực mạnh nhất theo công tử chính là chính diện giết qua, mà tám người khác thì phân ba đường từ ba phương hướng đông, tây, nam phân biệt đánh tới. quanh một tiếng, đối với người ở trong thành mà nói thì đều cảm giác được có trò hay sắp diễn ra. Mỗi người đều dự liệu được phù diêu cung đã xuất thủ, nhưng còn không biết chắc từ phương diện nào đến giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay, Thế được vở kịch lẫn nhau khiêu khích kia, lại cảm thấy có chút hoang đường. Cử động này tuyệt đối không phải là thế lực lớn như là phù diêu cung có thể làm. trái ngược giống như là tiểu hài từ hồ nháo, bất quá bất luận có phải là hồ nháo hay không, hai phe sắp gấp gặp mặt, không chung đoá đoá tường vân từ bốn phương tám hướng hội tụ, tụ về phía dãy núi kia ở trong mây ẩn dấu cao thủ của phù diêu cung, còn đã một giây sau đại kiến sẽ mở màn. Văn tổng quản, chúng ta có chút thủ ngăn cản không? Bà vào lúc này ở trong đô thành đa bảo quốc, trên một nhà cao tầng, mấy nguyên anh cảnh tức thì không bình thường cao mày hỏi thăm. Lão tổ phải chúng ta đi ra, vô luận như thế nào, phải bảo đảm thần tử chu toàn. Bây giờ phù diêu cung làm ra sự tình đường đột như vậy, vạn nhất thần tử bị bọn ánh chém, thậm chí thụ thương. Lão Tổ sẽ chắc đến trên đầu của chúng ta Không cần phải gốc Văn Tổng Quản khoát ao nói Thật cho rằng thần tử nhà chúng ta là kẻ ngu sao Về mặt thân phận có lẽ có chút hoang đường Nhưng mà bản sự là thực Ngay cả tôi thiếu chủ cũng thua thảm hại Loại cục diện này với hắn mà nói Có thể tính là nguy hiểm sao Hơn nữa Văn Tổng Quản đắt đầu Nghi ngờ nói Ta luôn cảm thấy Trận tiểu hài tử đánh nhau nháng kịch này Không hề đơn giản giống như bề ngoài Có lẽ ở bên trong ẩn dấu thâm ý nào đó của Phù vô Cùng. Vô số thế lực chú ý, hư không xung quanh, đó là tường vân tụ học về phía xuân lập. suy một tiếng, trong đám mê chính diện chạy tới, có một đạo kiếm quang tiết giả, chấm đại kỳ thành hai đoạn. Cầu tập phương hành, nhanh chóng hiện thân, người có dũng khí khiêu chính uy nghiêm của Phù Dương cung ta, có dám hiện thân đánh với ta một trận hay không? Thân ảnh của công tử áo trắng như ẩn như hiện nghiêm nghị hết lớn. Ngươi là cái thá gì? Cũng tất khiêu chiến tiểu giá. Thanh âm lời biến của phương hành ngang vang lên, rõ ràng là ở phụ cận, nhưng đã có vẻ phiêu hốt bất định, khó mà nắm lấy. Công tử áo trắng nghe phương hành nói, lại tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quát đi: "Bản tiểu chủ chính là phù dâu cung thiếu tự độ cầu tạc ngươi to gan bằng trời, không khai đúng giá dị bảo thanh nguyệt đăng của phù dâu cung ta." càng ở thời điểm tứ đường đường tìm tới cả gan lập loạn, tục truyền nghe cả nàng cũng đắc tội, xem ra có bản sự không đó. nếu bổn thiếu chủ không đến chém người, chẳng phải để chúng ngươi trong thiên hạ khinh thường phù diêu cung ta? phù diêu cung thiếu tư độ. phương hành có chút kinh ngạc. lão đại quảng Năng thập tiên tập trung thanh âm quán, sau đó phân tán ra mấy đạo thần niệm, đoá đò đoá tường vân lặng yên không tiếng động biến ảo, ẩn ẩn kết thành trận thế đơn giản. Muốn vây quanh phạm vi thanh âm kia Chuyển đến ở bên trong Lại không nghĩ tới Thời điểm thanh âm của phương hành vang lên lần nữa Thành đình đã đến một phương hướng khác Trong thanh âm có chút ngoài y muốn anh Người chính đã ẻo là Từ trong đống nữ nhân kia lớn lên Ếo là Sắc mặt của công tử áo trắng Tức đến phát danh Ngay cả quảng năng thập tiên Thì cũng thầm kêu không tốt Biết quần phòng mưa rào sắc dám lập, Giám bắn phù diêu thiếu thư đồ là ẻo là. Để mắt đầu không biết đây là cấm kỵ của thiên nguyên đại lục sao Người dám bắn ta yèo là Công tử áo trắng gần từng chữ một Thanh âm quán cũng Ở trong nháy mắt lạnh như bằng Xem đã nửa giận, kho nói nề lời. Lúc đầu chỉ cần ngươi giao cho thanh nguyệt đằng Ta chỉ giáo huấn như một trận Để thả ngươi một sinh độ Nhưng bây giờ Là người đang tự tìm đợm chết Cầu tập, liều gì ngốt lại đi Phương hành thình đình cũng trầm mặt nửa ngày Sau đó mới nhẹ nhàng vang lên. Ngươi làm nghiêm túc sao Trên cổ công tử áo trắng đã lộ ra gần xanh Nghiến răng nghiến lợi nói Ai có tâm đi đùa với ngươi Ta một mực đang chờ phù diêu cung xuất thủ Nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại chờ lại đàn ngươi Thanh âm của phương hành vang lên Có chút bình tĩnh Bất quả Ngươi đã tới tìm ta Chắc hẳn cũng là làm xong chuẩn bị Đùa giỡn Mặc dù tiểu gia ta bình thường cũng người thích chơi như vậy bất quá sáu lộ ta chơi không giống loại eo đà lớn lên từ trong đống nữ nhân như người tiểu gia chơi rất là chết vậy thời điểm thanh âm nảy vàng lên thân hình của hắn xuất hiện hoàn toàn không có ở trong vòng vi của quảng năng thập tiền là ở trên không mà bất luận người nào cũng không nghĩ tới khói xanh nhàn nhạt bay đi lộ ra thân hình của hắn và kim ô lặng lặng trôi lơ lửng giữa không trung trên người mặc pháp bào dưới chân mang đôi giày cũ tóc miễn cưỡng buộc thành một bím tóc nhỏ Ở bên hồng đào long văn hung đau Mà ở bên cạnh hắn Kim ô một thần kim vũ phát ra ánh sáng Như là một mặt trời làm bạn ở lên cận hắn Hiện thân Quảng lăng thập tiên ở thời khắc con người có lại Từng đám mây tụ tới Cái gì trường khóa bắt đoạn thôi Cái gì thần tử song tộc Cái gì quý khách thần trâu Công tử áo trắng cũng mắt sáng như là đuốc nhìn phương hành Sau đó lại lùng hạ lệnh Giết hắn Có phiền phúc ta trụ trách nhiệm quan một tiếng Cơ hồ ngay khi hắn phân phó, Quảng Năng Thập Tiên đã xuất thủ trong đám mây, đạo đạo ảo ảnh đập ra, ôm theo thần quang và vài kiếm ảnh vô tận chém giết về phía từ ba đầu và quả điện. Quảng Năng Thập Tiên làm sao lại bình thường? Vốn là mười vị nguyên anh cảnh ẩn cư ở Thần Châu Quảng Năng Quận, chỉ là vì phù dâu cung nổi lên trung đột, mới bị tư đồ xuất thủ trên áp, bất đắc dĩ làm thủ hạ cấp dưới của phù dâu cung, có thể nói là cao nhân thành danh đã lâu. Lúc này thình lình toàn lực xuất thủ, giết tới phương hành bọn họ không dám giúp hết toàn lực, bởi vì bọn hắn phát hiện ở trên người của phương hành thả ra sát khí quẩn quẩn. ở thời khắc này, bọn họ thà rằng chém giết tiểu ma đầu cũng không muốn bị hắn đả thương tiểu công tử. dù sao tiểu ma đầu chết rồi, trời có sập thì cũng có tiểu công tử gánh. tiểu công tử bị thương, vậy thì bọn họ hữu tử vô sinh. vậy mà phái ta đổi trời như thế đối phó ta, có phải là phù dụng cũng có cái thường người ta không? ở thời khắc này, phương hành nhếch miệng. Phất tẩy làm ra thủ thế. Gia hiệu đám người Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo bào đen của tịnh thổ không cần thiết thiện thần giúp đỡ. Cùng kim ô lít ra một cái. Sau một khắc, bọn họ động, thân hình kim ô xoay tròn, hai cánh hoành quấy, khóa giả bão tố vô tận, Thuật pháp thần quang của Quảng Lăng thập tiên tám loạn, cũng là nhân cơ hội này. Phương hành bước ra một bước, lòng văn hùng đào chủ động nhảy tới trong tay hắn. Thần pháp nhiều tiền, khí thế biến ảo, Giống như là huyễn ảnh đứt qua ngoài vòng vây, đào quang như không để lại dấu vết đứt qua, thuận tay xét ra một cái đầu người, phun máu tung tóe. Sẽ chết người đấy, người có biết không? Phân hành nhìn công tử áo trắng, câu mày nói. Vấn đề lớn nhất của các người, là không nên mang thân dục thân đến phân cao thấp với ta. Thân hình như ảnh như huyễn xuyên qua đám người và thần quan vô tận, long văn hùng đào tiện tay lướt tới, liền chém xuống một cái đầu. Mà phương hành trong nhà mắt lào đến, lại trong nhà mắt rời đi, một tay cầm đầu, một tay nhấc lòng văn hùng nào, phía sau kiếm ma đại dực hiền hóa, chậm rãi trôi nổi ở trong không khí. Ở trong mắt bắn vào hùng quang, ánh mắt quét qua quang năng thập tiên, bi thống mà kinh ngạc, thần sắc có chút khiên miệng, thanh âm trầm thấp chim nổi, nổi, ẩn chứa sát ý vô tận. Thất đệ! Trong quang năng thập tiên, mấy người cùng nhau kêu lên, thần sắc bi thống đến cầu điểm bọn họ kết nghĩa huynh đệ lại không nghĩ tới hôm nay vừa mới giao thủ liền chết ở trong tay của phương hành một người thần sắc của công tử áo trắng càng kinh ngạc hình như là không nghĩ tới một màn này người tu hành kim đan đến cực điểm có thể dung nhập vào trong thần hồn hóa thành nguyên ảnh dù bỏ nhục thân cũng có thể tiếp tục sinh tồn thậm chí tu hành càng có rất nhiều dị năng nhưng đám người các người trình độ rất bình thường nha mặc dù kim đan tan vào trong thần hồn cũng tu ra nguyên ảnh Nhưng ngay cả liên hệ giữa nguyên anh và nhục thân Cũng không có chẳng đức Xa xa không đạt tất cảnh giữa nguyên anh Tùy ý thần du bạn rậm chàm diệt nhục thể các người Thì có thể trọng thương nguyên anh Đối với các người mà nói Nhục thân đã trở thành nhục điểm lớn nhất Thật không biết các người ở dưới loại tình huống này Từ đâu có lá gan mang nhục thân đến đây Đối với tiểu ra Em thường ta sao Phương hành gầm nhẹ Năm ngón tay dùng sức Phốc một tiếng Cái đầu ở trong tay hắn hóa thành khói bụi Hơn nữa ở trong cái đầu kia Nguyên Anh ngay cả cơ hội trốn cũng không có Lên theo cái đầu tiêu tán khỏi thiên địa Lời ấy quán không có sai Nguyên Anh cảnh Đã dung hợp kim đan và thần hồn Bước vào trong một cảnh giới mới, Thực lực tự nhiên đã tăng lên rất nhiều Nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề Trừ khi ở kim đan cảnh Đã bắt đầu tu luyện nhục thân Tu luyện thực lực nhục thân đến cực hạn Có thể bổ sung với thực lượng của Nguyên Anh Khi cùng với người đấu pháp Mang theo nhục thân đến đầy còn không bằng trực tiếp dùng pháp tướng bổ xuống. Dù sao mặc dù nhục thân đến, thực lực sẽ mạnh hơn một chút, nhưng cũng có một nhược điểm to lớn. Dùng tu vi hiện tại của phương hành, nếu đả thương pháp tướng của bọn họ, thậm chí đánh tan nhục thân của bọn họ cũng không có ở đây, có thể trốn qua một kiếp. Nhưng nhục thân tới, ngược lại cho phương hành một nhược điểm kích giết bọn hắn, thực sự là quá không sáng suốt. Đường nhiên quảng năng thập tiên cũng không phải là không rõ đạo lý này, bọn họ cũng có nỗi khổ không nói được. Dù sao thân là tùy tùng bị người hàng phục Tính mạng của bọn hắn không trọng yếu như là chủ thượng Không có chủ thượng nào sẽ tin tưởng Một tùy tùng chỉ cho pháp tướng phủ xuống Nhục thân nhất định phải đến Mới có thể yên tâm Người Người lại đánh thất đại của chúng ta hồn phí yên dịch Ba đầu Chúng ta đưa mạng với ngươi Chính người còn lại của Quảng Lăng thập tiên Đều đã gấp đến đỏ mắt Ở trong tiếng cầm gừ Đều thi triển thần quang đánh tới Mới nói sẽ chết người đấy Phương hành cũng giống to, phi thân xong so về đám Quảng Năng Cửu Tiên. Phía sau hiện hóa ra một vùng chiến trường đỏ ngòm. Thái thượng phá trận kinh! Trong nhé mắt triệu hoán già sát khí của chiến trường thời viễn khổ, cả người hắn tự hồ hóa thành một pháp tướng to lớn. Quanh một tiếng, lão bát trong Quảng Năng Cửu Tiên, tay nắm pháp ấn, từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương hành. Ở trong pháp ấn, thình nền hình hóa ra một ngọn núi, tuy là huyến ảnh, lại cực kỳ chân thực trong tay hắn giống như là vung vẩy một nhánh cây nhẹ nhõm nhưng đối với phương hành mà nói lại giống như là một đại sơn chân chính tụ vào mà đối mặt một kích này phương hành múa hùng đào đạo đạo lực lượng đổ ra thẳng đón ngọn núi kia nửa hơi sau đại sơn băng liệt khói lửa vô tận tràn ngập không trung ngay cả đại sơn thực tà cũng có thể chém rách huống chi là pháp thuật biến ảo trong khói lửa phương hành giống dần như thấm một ánh đạo từ dưới chém lên Trong trước mắt biến mất, suy một tiếng, lão bát giật mình. Sau nửa ngày, thân thể bỗng rứt ra, Nguyên Anh kêu khóc chạy trốn. Dục thân kẻ này lợi lại, hiền hóa ra pháp tướng, trảm hắn. Lão đại nghiêm nghị giống tỏ, cùng bảy người khác thối lui, nắng pháp ấn. Trên đỉnh đầu đồng thời có đạo đạo Nguyên Anh bay ra. Ở trên không trung biến đớn, giống như là bảy đạo thần trì, bao bọc vây quanh phương hành. Sau đó thi triển thần thuật, phô thiên cái địa, đánh về phía phương hành cuối cùng cũng có giả chút chủ ý thầm mình, bất quá chẳng lẽ người không biết tiểu gia tu lôi thuật của long tộc sao? Phân Hành bị vây vào giữa, thanh âm lại không sợ chút nào, ngược lại sát khí càng đậm. Ngự lôi đại thuật. trong nhèm mắt, tay hắn nắm thấp ấn, quanh người đạo đạo pháp lực hóa thành gợn sóng, dũng mãnh lao tới. Câu lúc đó không trung mây đen dày đặc, đạo đạo lôi giả to như là thùng nước từ không trung hạ xuống, khiến cho vùng thế giới này cơ hồ hóa thành một mảnh lôi chảy. Quanh một tiếng Lôi thuật thế gian Không có ai diện tích cha phù càng rộng lớn hơn Lôi thần của Long Tộc Uy lực tiếp cận với thiên lôi Dù hiện tại phương hành không có chuyên tu lôi thuật Thôi diễn nó tức cực hạn Nhưng theo cảnh giới quán tăng lên Sử dụng càng ngày càng nhiều Uy lực thẳng tắp lên cao Lôi xà ráng đầm xuống Khi chú các pháp tướng sắc mặt đại biến Tựa như là chuột bị mèo hù dọa Đồng thời trui vào nhục thân Nhưng ở trong lôi xà dày đặc như vậy Vẫn có ba bốn người bị chém chúng. Rắc một tiếng Tất cả Nguyên Anh pháp tướng bị xét đánh trúng Đều giống như là đồ sứ bị đập mạnh Xuất hiện viết giản Mấy hơi sau, thậm chí trực tiếp tàn vỡ Sau đó biến mất ở giữa hư không Nhục thể của bọn họ cũng lập tức ngã xuống Không chịu nổi một kích Quảng lăng thập tiên Đã sớm tu thành Nguyên Anh Và lúc này ở trong tay của phương hành Thành linh không chịu nổi một kích Dùng nhục thân đến đây Bọn họ liền có nhược điểm của nhục thân bởi vì kim đan cảnh không chuyên môn tu nhục thân Cho nên thời điểm cận chiến dục thân Rất dễ thụ hương Mà một khi dục thân thụ thường Nguyên Anh cũng sẽ bị thương nặng Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn chết cũng không có Còn nếu trực tiếp dùng Nguyên Anh Lột xác đến cùng phương hành đấu pháp Vậy Nguyên Anh cũng giống như là một hài nghi chân chính Không có một chút phòng hộ nào Đối mặt thuật pháp khác còn tốt Nhưng gặp lưu thuật Đơn giản là không có chút năng lực chống cự nào Nguyên Anh lột xác Sợ nhất chính là lôi được Nếu không như thế vừa qua chín đạo lôi kiếp cũng sẽ không trở thành chín ngọn núi ở trên con đường tu hành nguyên anh ta cũng coi như minh bạch vì cái gì quái thai kia ở kim đan cảnh ngạnh sanh thôi diễn ra trảm đã cảnh đó là bởi vì những nguyên anh các người căn bản không phải là tu thành nước chảy thành sông mà là đi đường tắt với để kim đan và thần hồn dung hợp mặc dù cảnh giới nâng lên nhưng mà tu vi cũng xuất hiện nhược điểm cơ hồ vĩnh viễn không thể bù đắp các người căn bản không phải nguyên anh chân chính chỉ là một đám ngụy anh vĩnh viễn không có khả năng tới độ kiếp cảnh con đường thành tiên của các người ở thời điểm kết anh cũng là gãy mất trong khoảng thời gian này phương hành vì tu luyện thái thượng nhất khí kình núp ở trong núi sâu khổ khổ suy tư con đường tu hành có thể nói chính là thời điểm phong phạm học thuật dày đặc nhất lúc này cũng với quan lăng thập tiên đấu pháp trong lòng bùi bùi mãi thôi nhịn không được hết lớn năm đó quái thai kia một kiếm trù thất anh uy phong như vậy hôm nay tiểu ra một trận chiến dịch mười anh nhìn xem có ai dám chọc ta quan một tiếng kiếm ma đại dực triển khai âm âm vọt về phía quảng năng thập tiên nguy anh chính là nguyên anh cảnh có nhược điểm to lớn nói đơn giản kim đan và thần hồn của bọn họ tan hợp lại với nhau đúng là tu sĩ nguyên anh cảnh nhưng nếu đấu pháp với người sẽ xuất hiện nhược điểm khí mạng bây giờ quang năng thập tiên chính là như vậy bọn họ dùng dục thân chiến phương hành sẽ bị phương hành am hiểu lực lượng dục thân chém chết dục thể Đối với Nguyên Anh hình thành tổn thương cực kỳ đáng sợ. còn nếu như Nguyên Anh đột xác, đối mặt với phương hành nắm giữ ngự lôi đại thuật của Long Tộc, sẽ tùy tiện bị kích thương thần hồn, hai đầu không lấy lòng. Tu hành vốn là cân bằng chi đạo. Sau khi bọn họ tu thành Nguyên Anh, đã không còn thăng bằng, nhược điểm càng rõ ràng hơn lúc Kim đang thành. Một khi bị người nhắm vào, vậy trong 10 thành bản lĩnh, ngay cả một thành cũng không phát huy ra được. Sẽ phải vẫn làm. Tựa như là quảng lăng thập tiền, Bọn họ thậm chí không có ở cùng với phương hành Chân chính đấu pháp qua Đã hao tồn mấy người Không có cách nào, nhược điểm quá rõ ràng Giống như là một người trưởng thành bại lộ Bụng của mình ở trước mặt một nữ hài cầm đau Như vậy đứa bé kia Căn bản không cần đọ sức lực lượng Với người trưởng thành Chỉ cần đâm dao vào là được Quái thai kia thôi diễn con đường trả ngã cảnh Là một loại đền bù những nhược điểm này Thậm chí đặt tới con đường cân bằng hoàn mỹ nhất Con đường này Kỳ thực một mực tồn tại ở trong tu hành giới, chỉ bất quá chưa từng công khai, chỉ có một ít người tu hành thiên phú cực sai hoặc là nội tình hùng hậu mới có thể thuận lý thành chương bước vào loại cảnh giới này, nhưng không có hình thành hệ thống. Quái thai kia, chỉ là dùng đạo lý của mình xác minh con đường này cũng cho cảnh giới một cái tên tương xứng mà thôi. Các người lũ ngu ngốc này, nhanh nuôi lại, hắn thực sẽ giết chết các ngươi. Thấy phương hành như là gió cuốn mây tàn đuổi giết Quảng Lăng thập tiền, Ngay cả công tử áo trắng kia cũng ngồi không yên. Hắn đầu tiên là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sau đó là trên mặt trong đêm và phẫn hận, khó nói nên này. Trước nhìn về phía Quảng Lăng thập tiền hết lớn, để bọn hắn thối đùi, mình thì hít sâu một hơi, lấy ra một mặt nạ màu xanh đeo ở trên mặt của mình. Chỗ mì tâm, một điểm tin tình thăm thẳm tỏa sáng, dần dần tán phát ra hung diễm đáng sợ. Người cái cầu tập giết người điên này. Hôm nay ta muốn giết ngươi vệ đạo. Trong tiếng gầm nhẹ, công tử áo trắng xông ra ngoài, ở trong trước mắt đến trước vợ của Phương Hành, tố thủ thon dài, đập thẳng xuống. Từ khí tức trên người đến xem, công tử áo trắng Thành Đình chưa có kim đan cảnh, nhưng sau khi hắn xuất thủ, ở trên người bạo phát ra uy thế, Thành Đình còn mạnh hơn quảng lăng thập tiền, không chỉ khí tức như là núi lửa bộc phát, còn giống như là quỷ mị. Phương Hành đang thi triển thái thượng tiêu giao kinh, Cả người như là tiên huy như huyễn, dù ở trong thần quang như mưa to, cũng có thể linh hoạt xen kẽ, không dính một chút bụi bằng. Ngay cả quảng lăng thập tiên cũng không làm gì được hắn. Nhưng tiểu công tử kia lại một bước đến tới, đạp một bước, liền đến trước người của phương hành, sau đó huy trường, vỗ xuống. Quay một tiếng, một trường kia nhìn như là không dùng lực, nhưng mà sau lưng, thình đình giống như là xuất hiện một thân ảnh, cả người cao hơn 10 trường, theo một trường này nhấn xuống. Sau đó lực lượng kinh Thiên Động Điện Trấn áp về phía Phương Hành Lực lượng của một trường này Đáng sợ khó nói lên lời Tránh không chỗ tránh Giấu không chỗ giấu Chỉ là một trường của Kim Đan Thành đình còn bá hơn quảng lăng thập trên Mà lúc này đối mặt với một trường này Phương Hành cũng ngần ngơ Nhất thời không kịp phản ứng Thanh hồ quỷ diện Hắn nhất nhìn ra Mặt nạ này là thanh hồ quỷ diện Mà lúc trước mình vốn định đưa cho tiểu bàn Năm đó tôi vi quán bị phế nàn lòng Thái chí lưu mặt nạ ở trong quy khư nhấn đám người lệ hồng y nghĩ biện pháp đưa mặt nạ cho tiểu man ý nghĩ lúc đó nói ra kỳ thực cũng rất đáng thương là cảm giác mình trở thành phế nhân đại khái vĩnh viễn không thể dẫn tiểu man trở về trong tuyệt vọng lại vẫn có tôn nghiêm và tư tâm của nam nhân không muốn tiểu man gả cho người khác đưa phần đại lễ này cho nàng coi như là trợ giúp nàng để nàng ở thời điểm cùng người khác đoạt vị trí thánh nữ nắm chắc nhiều hơn về sau gặp đám người vương quỳnh cũng nói qua vương quỳnh bái sư đạo thống trung vực không tiếp xúc đến tiểu man nhưng nhận biết hứa linh vân vì vậy giao mặt nạ cho hứa đình vân hứa linh vân đại nhờ thanh linh thiên tử đưa mặt nạ cho tiểu man ở giữa rất nhiều chi tiết vương hành không rõ nhưng trong ma uy gặp thanh linh thiên tử mới từ trong miệng nàng biết được mặt nạ cuối cùng không có vào tay của tiểu man hắn từng ỉ vào mặt nạ này đánh thắng qua không ít trận ác liệt vừa nhìn liền xác định mặt nạ kia là của mình thậm chí nói tiền tình khảm nạm ở mi tâm bản nạ khả năng là lúc trước mình từ trong yêu địa lấy được cùng nhau đưa qua mà mặt nạ này vậy mà đã xuất hiện trên tay của thiếu chủ phủ chiếu Quốc tình huống có chút không đúng quanh một tiếng một ý niệm còn chưa hiện lên một trường của tiểu công tử đã đập tới vị trí mi tâm quán phương hành không dèn suy tư khi huyết tăng vọt một trường ầm ầm vỗ tới trong trước mắt xong trường có bọn họ giao tiếp Một vòng ba động Mà mắt Trần có thể thấy quất tán ra Thậm chí xuất hiện huyễn ảnh hư không Bị chấm thành hai đường Hơn nữa sau một trường này Phương Hạnh kêu lên một tiếng đau đớn Thân hình trượt ra hơn 10 trường Công tử áo trắng lại không nhúc thích tí nào Biểu lộ hơi nghi hoặc Thu hồi bàn tay của mình Ánh mắt ngưng trọng Vậy mà có thể ngăn lại một kích Người rất lợi hại Khó trách tứ tỷ đánh giá cao như vậy Mà trong lúc nói chuyện Quanh người nàng bắt đầu xuất hiện một điểm hồ hoa Vòng quanh nàng càng truyền càng nhanh Hòa ý càng truyền càng mạnh lay động quần áo của nàng Làm nàng xuất hiện một loại tiên ý bồng bềnh, tuấn mỹ cao khít Giống như là từ trên chín tầng trời phù xuống Không dính bụi bù Người đến tuyệt cùng là ai? Mà lúc này Phương Hành nuôi về phía sau hơn 10 trường Lắp lắp cổ tay Lại dơ lên ngực, Lặng lặng đặt câu hỏi Nói ta là phù dâu cung thiếu tư độ Hôm nay tới là thay phù dâu cung ta giáo huấn người công tử áo trắng kia nở nụ cười lạnh, hai tay khẽ nâng, hòa ý quanh người nhất thời tăng vọt, lộ ra càng đáng sợ. Mà thanh âm của nàng thì xa xa truyền ra, giống như là ấm ruồi tiên âm rung động khắp nơi. Đừng tưởng có thể đón đến một trường của ta là ngon, dù hung danh của ngươi lại thịnh, hôm nay cũng phải ăn thiệt thòi lớn trong tay của bản công tử để ngươi biết một chút cái gì gọi là trên người có người. Sư một tiếng, trong lúc nói chuyện, nàng kết tóc quyết. Hòa ý quay người như độc lòng tấn công ra Trong nhà mắt quay quanh Chu thiên Linh động đáng sợ Giống như là xích phát vắt ngang giữa thiên địa quanh người phương hành đều bị phong toàn ngăn cản Thành đình là muốn mượn đạo pháp thuật này Phong tỏa thân pháp của phương hành Sau đó lại thừa cơ chém giết Ngưng tụ một thân pháp được giết định Lui lại, lui lại Nhìn thấy một màn này Ngay cả mấy vị trong quảng lăng thập tiên May mắn còn sống sót cũng đại biến Cùng nhau lui về phía sau Mặc dù bọn họ là Nguyên Anh Nhưng vào lúc này lại cảm giác tiểu công tử thi triển rất thuật pháp Ẩn ẩn có lực lượng áp chế bọn họ Trong đồng minh bạch Vị tiểu công tử này vốn là thiên kiêu Đã sớm bước vào trạm ngũ cảnh Bây giờ lại vận dụng dị bảo kia Thực lực lần nữa tăng vọt Đã đạt đến cấp độ bọn họ không cách nào có thể so sánh Nếu như bị ảnh hưởng Thậm chí sẽ mất mạng Văn tổng quản Chúng ta muốn Vào lúc này trong đô thành Văn tổng quản bảo hộ vệ viên gia Phái ra sắc mặt đột biến thấp giọng hỏi thăm. Văn tổng quản câu mày, không cần phải gấp. Gia chủ có ý tứ là nếu như phù dâu cung không phải các trường lão xuất thủ, vậy chúng ta cũng tận lực đừng xuất thủ, để tránh xong phương ngày sau không tốt gặp nhau. Hơn nữa mặc dù vị tiểu công tử kêu xuất thủ tàn nhẫn, nhưng lại không có sát khí, coi như là đánh bại thần tử, thì cũng chưa chắc đã hạ sát thủ, nhẫn lại một phen đến khi tất yếu lại ra tay. Mấy vị trường lão khác nghe vậy cũng câu mày bọn họ là biên gia lão thần tiên phái tới, nhưng trong lòng lại rõ ràng ý tứ của gia chủ không tiện vi phạm, mà vị văn tổng quản này ở trình độ nào đó chính là đại biểu ý tứ của gia chủ, nghe hắn nói như vậy, nhất thời không tiện mở miệng, chỉ bất quá trong lòng vẫn có chút nghi vấn, một người rất khoát nói thẳng. Giới hạn thấp nhất của gia chủ ở nơi nào, mời văn tổng quản chỉ rõ. Nghe lời này văn tổng quản hé mắt, nửa ngày mới cười nói, chỉ phải đảm bảo hắn không chết là được. mấy vị trưởng lão khác giật mình, có chút không hiểu. Văn tổng quản cười giải thích, chỉ cần bảo đảm hắn còn sống là được. Ngoài ra ăn thiệt thòi, trọng thương, thậm chí bị người phế bỏ cũng không có gì. còn lại đối với tài tình kia mà nói, bị người phế bỏ có thể để hắn ăn phận một chút. lần này chư vị trưởng lão đều giật mình, thật đầu không nói ra lời. trong lòng lóng thoáng có chút đồng tình với tiểu ma đầu kia, làm thần tử làm đến mức này thật cũng là đủ thật <cười> thậm chí có người bắt đầu so sánh ngươi với phù diêu cung thiếu tư đồ ta, thật là buồn cười. Hôm nay ta muốn để thế nhân biết, tiểu ma đầu như ngươi, lại tu luyện 10 thế cũng không xứng so sánh với chúng ta. Hôm nay ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh với một chầu, cầm về thanh nguyệt đăng của chúng ta, cũng cho người trong thiên hạ biết chút bản lĩnh của người rất có hạn. Công tử áo trắng cần đánh càng đáp ý, thân hình như là khói suy thế như lửa, các loại thuật pháp tinh diệu bày ra, uy lực mạnh mẽ, đâu chỉ là gấp ba. Tiền tình không ngừng cung cấp pháp lực mạnh mẽ trói, khiến trò chẳng những trong lúc giờ tài nhất trần có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ, pháp lực giống như là liên tục không ngừng, một đường đuổi theo phương hành, hành hung không thôi. Chỉ bất quá bây giờ bản lĩnh của phương hành sao lại bình thường, thần pháp du tàu Hòa ý đầy trời cũng trói buộc không được thánh. Công tử áo trắng công kích mạnh nữa, lại chỉ có thể hắn hơi lẫn về trận vật. Nhìn dưới vào hạ phong mà thôi Ở trên thực tế đấu thời gian uống cạn trung trà Ngay cả nửa cộng lông thì cũng không có bị thương Ngược lại quan sát công tử áo trắng rất kỹ Hình như xác định cái gì Bất quá Là dùng thần uy của thanh hồ quỳ diện mà thôi Người có uy phong gì chứ Trong né tránh Phương hành dù bận vẫn ung dùng Châm trọng khiêu khích Mượn thần uy của mặt nạ thì thế nào Nếu người không dùng bên khí thì khác hầu tựa chỗ nào Công tử áo trắng kia không hét không phục hét lên Gia tay càng nhanh, thuật pháp vô tận chen đại hư không, thanh âm lên tiếp vang lên. Tạo ra pháp bảo để cho người ta dùng. Bản công tử ghét nhất những người động một chút để nói cái gì không bận thần uy của pháp bảo. Thật là không chịu thua kém như vậy. Người cũng đừng có tu hành. Dù sao tu hành chính là bận nhờ lực lượng thiên địa cường hóa bản thân. Có khác gì dùng pháp bảo chứ? Hờ, lời này cũng có chút đạo lý đấy. Phương hành nghe vậy, nhãn tình sáng lên, kèm chút bị công tử áo trắng độ hóa. Đó là đương nhiên Công tử áo trắng đuổi theo không bỏ Lại đắc ý ngóc đầu lên Có chút thưởng thức phương hành Bất quá mặc dù nguy mận thần uy của mặt nạ này Nhưng không biết người có biết một sự kiện hay không Chuyện gì Phương hành vừa trốn Công tử áo trắng công kích vừa mở miệng Trong lòng một mực đang tính toán cái gì Thời điểm câu này nói lên Hắn đột nhiên bóp động thủ trì Hai chân đà vào trong hư không Cả người vọt tới công tử áo trắng Hết đằng này tới lần khác vào lúc này Tiền tình ở mi tâm công tử áo trắng Ám đạp, mất đi tất cả thần lực Phương hành xông lên cực kỳ Vừa khớp, công tử áo trắng Đang đúng cuốn tay chân Ở từ trong túi chứa vật, lấy ra tiền tình mới Lại bị hắn chạy ở bên người tay như điện chốc, bóp lấy cổ quán Một tay khác xuống đến mặt nạ Thẳng đến lúc này Phương hành mới chầm thấp nở nụ cây Kia chính là Đối với mặt nạ này tiểu ra hiểu rõ hơn người rất nhiều Công tử áo trắng giật mình Như là không ngờ tới mình thui nhanh như vậy Kịp liệt dễ dụa Thả ta ra Trả vạn tạ cho ta Im ngay Trên lòng bàn tay phương hành tuân ra pháp lực Cơ ép phòng bế kỳ kinh bắt bài quán Sau đó ánh mắt lạnh lẽo thấp giọng quát rồi Người đến tụt cùng là ai Ta Ta là phù hiệu cung thiếu chủ Người dám khi giải ta. ta Ta nhất định Công tử áo trắng còn cắn chết không chịu thừa nhận Một mực chắc chắn mình là phù hiệu cung thiếu Thiếu cung chủ Phương Hành trầm mặc, đột nhiên đưa tay lên ngực bóp mấy cái, hình như là chưa đã nghiền, lại bóp thêm mấy cái. Sau đó từ trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Sứ nữ nhân còn dám gạt ta? Thiếu chủ nhà ai mà để hai cái bánh bao ở trong ngực chứ? Công tử áo trắng vốn đang cần được giấy thua, trong nhà mắt bất động, đôi mắt trừng lớn hơn trung đồng, ngơ ngác nhìn Phương Hành, tựa hồ bị động tác của Phương Hành dọa sợ, hồn nhiên không có phát lối bá đạo như vừa rồi, giống như là một con thỏ nhỏ kinh hoàng. Ngược lại là Phương Hành, bộ dáng không để ý từ mắt, cắn rằng, bàn tay còn cao cao dơ lên, một bộ tiểu rắn đã phơi lộ trần trang của người, tên vương bắt đàn người lại không thành thực, không công khai, ta sẽ tát chết người. Phương Hành nâng cao tay chuẩn bị bước cùng, bất quá không chờ được đáp án mình muốn nghe, ngược lại nhìn thấy công tử áo trắng nguyên bản thách lối đến gần này bố lại đột nhiên khóc lên. Tiểu công tử phát đối vô hạn kia, lại bỗng nhiên khóc cực kỳ thương tâm, nước mắt rơi như mưa. Làm Phương Hành đánh không đổi nữa Nghe cả tay bắt cổ của nàng Cũng vô ý thức nói lòng ra Ta giết ngươi Cũng trong nhà mắt này Tiểu công tử nhìn khóc rút mứt mềm yếu vô lực Bỗng nhiên đánh về phía Phương Hành Phương Hành giật nảy mình Xoay người nhảy dựng lên Một tay đặt ở trên dưới thân Sức ép bờ vai của nàng Trong miệng hét lớn Người có thôi hay không cậu tặc Dám sờ ngực của ta Bạn, bạn công chúa muốn giết ngươi Tiểu công tử kêu to Lại từ bỏ biến hóa thành âm Nghe hiền nhân đó là một nữ nhân Hừ <cười> không phục sao Không phục ta đánh không chết người Phương hành kêu to vung tay muốn đánh xuống Lấn mật Nhanh chóng dùng tay Mà đồ người dám đả thương giáo trì thập công chúa Thì có mấy cái mạng cũng không đủ đâu Giờ các này Quảng lăng thập tiên vừa vặn ra xa cũng bị hù sợ bỡ mật Tất cả đều vọt lên Liều lĩnh muốn giải cứu tiểu công chúa lão đại trong quảng năng thập tiền càng thông minh, dù trước đây tiểu tử hạ lệnh bảo bọn hắn không cho phép tiết lộ thân phận của nàng, chỉ giả trang thân phận của phù du cùng thiếu chủ tới đối phó cẩu tặc, hắn cũng bất chấp, cố ý quát phá thân phận của tiểu công tử, kỳ vọng thân phận này có thể làm cho tiểu ma đầu kia kiêng kỵ, ngàn vạn lần đừng xuống tay độc ác với tiểu công chúa. dù sao vị tiểu công chúa này là bảo mối trong giao trì, vẫn nhất bị tiểu ba đầu làm bị thương, bọn họ có thể sống sao? <cười> tiểu công chúa trong giao trì cung quả nhiên là người phương hành cười lạnh mắt lộ dòng hoàn ý một tay nhấc nàng lên ánh mắt quét qua rất nhanh phát hiện trên đầu nàng có một khuyên tai ngọc cổ quái liền kéo xuống ở trên người tiểu công chúa nhất thời có quang hoa nhả nhạt, nhạt phương hành thì thuận tay nâng cầm nàng lên đánh giá quả nhiên càng xác định điểm này trước đây trên mặt vị tiểu công chúa này thình lình bị che đậy một loại thần quang dịch xung nào đó khiến cho nàng thu lại mấy phần dung quang lại nhiều hơn mấy phần khí cái hào hùng Nhưng vào lúc này, hàn ấy đi khuyên tai ngọc Lập tức phát hiện, ngũ quan và bầu da của tiểu công chúa Có biến hóa nhàn nhạt, nhạt Nhưng vẹn vẹn chỉ ở biến hóa một chút Cũng đã tương tự như hai người Ngũ quan tình mỹ như tiền trần Da như bạch ngọc, mắt như là thanh tuyển Ngay cả cắt răng oán giận Cũng có thể làm cho người say mê không thôi Còn đẹp hơn cả hồ ly lạng lơ kia Làm sao lớn lên Ngay cả thổ phỉ không hiểu phong tình như là phương hành thì cũng nhịn không được bị dung mạo của tiểu công chúa làm cho kinh hãi ngần ngờ. Mấy hơi mới phản ứng lại, nếu không phải kim ô xuất thủ cản lại quang lăng thập tiền, không chừng hắn còn phân tâm xảy ra chuyện lớn, cũng không thể trách hắn chủ quan, thật không nghĩ tới thế gian đã có người xinh đẹp như vậy. Hồ tiên cơ đã là mỹ nhân nhất đẳng thế gian, nhất nhìn nàng một cái, trong lòng đã dần dần suy nghĩ thế gian không có nữ tử sánh bằng. Nhưng thấy được tiểu công chúa này, lại theo bản năng cảm thấy Hồ tiên cơ chỉ là hơi quyến rũ. Vị trước mắt này mới là mỹ nhân trần chính Cầu tập ngươi thả ta ra Chúng ta đại chiến 300 hiệp Khuôn mặt của tiểu công chúa Quỳnh quốc Quỳnh Thành Lại hồn nhiên không có một chút ưu nhã và rụt rèo của mỹ nhân Đằng hung tận cắn rằng dương nành muốn vất cao cố về phía phương hành Nhưng mặc dù tu vi của nàng không thấp Nhưng dù ở trên tu hành độc thân Lại kém phương hành mấy trục sẵn Lúc này bị khống chế Không còn chút sức nào Cho nên bị phương hành ấn xuống Một chút cũng không thể động vẫn là tiểu ban nhà ta đẹp mắt đánh giá tiểu công chúa nửa ngày phương hành lầm bầm đầu bầu nói một câu ở trong mắt đắp lên tinh quang tiểu tổ tông của ta nhanh thả tiểu công chúa ra ở phương hướng đô thành đa bảo quốc có mấy đó tường vân cấp tốc bài tới ở trong mây trong mây văn tổng quản bị hù mặt chứ là bầu đất kêu to ngay cả bọn hắn cũng choáng váng ai có thể nghĩ tới vừa rồi phù du cung tiểu công chúa rõ ràng còn chứng thượng phong Vậy mà nói bại liền bại đều bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có Mặc dù văn tổng quản sớm đã nhìn ra Thân phận chân chính của nàng Nhưng trong lòng chỉ có nàng và phương hành thực lực không sai biệt lắm Dù sao giao trì tiểu công chúa Được xuống ái Thiên phú lại cao Càng được kim tan cảnh nhất đẳng thế gian Đương nhiên Kỳ thực hắn phi đoán không có sai Trên thực tế phương hành có thể ở trong nhé mắt lật bàn Bắt đấy giao trì tiểu công chúa Chính là bởi vì tiểu công chúa kia Sử dụng thanh hồ qu� Phương Hành đã quá hiểu rõ lực lượng của mặt nạ này, nên thời điểm nàng mượn Thanh Hồ Quỳ Diện thi pháp, đã bị Phương Hành dự đoán. Mượn Tiêu Giao Thần Pháp né tránh, cũng hiểu rõ tiên tinh kia có thể chèo chống nàng thi triển bao nhiêu thuật pháp. Ngược lại là bị tiểu công chúa kia, ở thời điểm này kém xa Phương Hành. Mà Phương Hành cũng chính là thừa dịp tiên tinh ở mi tâm của Thanh Hồ Quỳ Diện hao hết sạch lực lượng, trong nháy mắt cận thân lật bản Thả nát. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía văn tổng quản. Nhìn thấy hắn chạy tới kịp thời như vậy Chỗ nào còn không đoán được bọn họ đã sớm tới Chỉ là không hiện thân Trong lòng lập tức cười lạnh Sau đó sách tiểu công chúa trốn tới khổng trùng Ánh mắt lạnh lạnh quét qua quảng lăng thập tiên Bị kim bộ ngăn cản Cùng với đám người văn tổng quản xa xa đang chạy tới Thét dài một tiếng Sát khí trên người lạnh thấu xương Tay cầm hung đọc Một tay ném tờ công chúa tới hư không trước mặt Hai đầu đông mày hiện ra sát khí đáng sợ Tiểu ra chỉ muốn giết nặng Tôn Hành giống to, hung ác cười một tiếng, đột nhiên vung đao chấm tới tiểu công chúa. "Già già của ta." Văn Tổng quản bị hù kêu to một tiếng, mặt không huyết sắc che ngực ở trước không trùng. Bạch Quảng Lăng thập tiền cũng đang cùng với Kỳ Vũ ác đấu, trong nhãn mắt bị hù không nhúc nhích, huyết dịch giống như là ngừng kết. Xoay một tiếng, hung đao của Phương Hành vung qua, thành đỉnh sát qua đầu của tiểu công chúa, lại chỉ chấn dụng một trùng tóc mềm. Chỉ mất quá một đau kia, nhưng cực kỳ đáng sợ, ngay cả tiểu công chúa cũng bị hù nghẹn dọc. thật lâu sau không dám mở miệng. Phương Hành thì vung tay khẽ vẫy, nhấc một chùm tóc phiêu tán trở về, cầm ở trong tay, giống như là thách một cái đầu người. nhìn đám người văn tòng quẩn và quẳng năng thập tiền quát to. trở về nói cho chủ tử sau lưng các người biết, tiểu nương này không biết tự lượng sức mình đến chỗ trọng ta. hiện tại nằm vào trong tay của ta, là con tin của tiểu gia. trong vòng 3 ngày, các người trả tiêu ban lại cho ta. nếu không ta cắt đầu của giao trì tiểu công chúa xuống, chờ đưa đến phù dâu cung cho thiếu tư đồ kia làm đấy. rất lời đang đằng sát ký, tay dương lên, ném một chiếc thanh đồng cổ đăng về phía giữa công trung. Trong nhẽ mắt, trong đèn bắn ra ánh sáng bao phủ một vực, bị ánh sáng bao phủ, bất luận là nguyên anh hay là kim đan, tất cả người thấy được quang hoa đều sợ run, phảng phất như là thần niệm bị hấp dẫn vào, tu vi càng cao, phản ứng càng nhanh, thì vội vàng nhắm mắt thậm chí không dám dùng thanh niệm nước nhìn, mà tu vi thấp thì trực tiếp bị quang hòa dẫn đi được chú ý, ngay cả năng lực tránh thoát cũng không có. giữa thiên địa nhất thời chỉ có thanh đồng đăng tồn tại, cả phín hư không đều động lại mấy hơi. sau một hồi lâu ánh sáng mới dần dần biến mất, các tu sĩ mở mắt nhưng phát hiện giữa hư không trống rỗng, chỉ có một chiếc thanh đồng đăng từ không trung rơi xuống. tiểu ma đầu kia tính cả kim ô và tiểu công chúa đều đã không thấy. Thanh Nguyệt Đăng. Ở thời các này, Phương Hành dùng Thanh Nguyệt Đăng thúc dục thần quan vô tận, làm các tu sĩ ở xung quanh sợ hãi, sau đó mượn cơ hội đào mạch. Thanh Nguyệt Đăng chính là một trong Tam Bảo của phủ Diêu Cung, kỳ thực thần diệu. Ở dưới tình huống rất kỳ bất ý ném giả, người người trấn kinh, nhượng bộ lùi bình. Thời điểm này, đừng nói Quảng Nam Thập Tiên, hoặc là Viên Gia Văn Tổng quản cùng những trường lão kia, mà ngay cả Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo vào đen, Tịnh Thổ, một bậc núp ở trong bóng tối. Vâng bệnh các đã quái thiếp thân bảo hộ Và giám thị Phương Hành Cũng bị hắn thoát khỏi Nghĩ đến điểm năng Thời điểm phát giác được thân phận chân chính của tiểu công chúa Phương Hành đã quyết định chạy trốn Bây giờ hắn đã không thể Ở đa bảo thành được nữa Thậm chí thần châu cũng ngốc không được Dù viên ra thậm chí là các đạo thống Thần châu bởi vì cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn Mà quan trọng mình Cũng sẽ không ngồi nhìn mình mang giao trì tiểu công chúa đi Giao trì tiểu công chúa Thân phận này quá trọng yếu Mặc dù đám lão quái vật chưa chắc Có dũng khí đắc tội chết mình Nhưng chỉ sợ quấy đầy đòi hỏi Thậm chí trực tiếp xuất thủ cướp người cũng làm ra Mình muốn dùng nàng đồi tiểu man trở về Vậy chỉ có thể trước thoát đi Người viên gia khống chế lại nói Bọn họ không khống chết được mình Mới có thể thực đòi lắm Cũng không tin phù diêu cung Bỏ được hy sinh một vị tiểu công chúa Cũng không trả tiểu man cho mình Trong đồng có chủ ý này Trốn càng nhanh chóng Mượn Thanh Nguyệt Đăng giúp mình tranh thủ thời gian qua một lát Hắn đã trốn vài trăm rằm Trực tiếp trốn vào trong núi sâu Phi đội ở trong hoang sơn giã lĩnh Tìm kiếm chút ẩn thân. Tiểu thổ phi Bây giờ đi đâu Kim ô chạy tới Thờ hồng hồng hỏi Trốn đi Chờ ba ngày Nhìn phù dâu cung Sẽ trò đáp án gì Phương hành thi triển quỷ giả nhán đại thuật Triệu hắn ra khói thành bao phủ mình và Kim ô Đồng thời nói Người làm có chút bảo hiểm Kim ô bù lại Thấp giọng thương lượng Nếu phù diêu cung còn không chịu trả người Mới làm sao bây giờ Phương Hành nhìn thoáng qua tiểu công chúa Ở trong tay Đã bị một đau vừa rồi dọa mộng Nửa ngày sau mới nói Vậy ta sẽ giết nào liếc nhìn Kim Ho một cái Phương Hành cười nhẹ giải thích Hiện tại đa bảo quốc tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều Vậy ta ở địa phương nhiều người nhất chém tiểu công chúa Đến lúc đó phù diêu cung không thể không giết ta Viên gia cùng với những đạo thống thần Châu khác không thể không che chở ta Nếu bọn họ thật đánh nhau, cuối cùng bên nào sẽ thắng? Kim Bồ ánh mắt đầm nằm, nửa ngày sau mới run rẩy nói Người là tìm đường chết sao? Phương Hành nói thời dịp hiện tại có 4 điếng tìm đường chết Nên làm càng lớn, chỗ tốt càng nhiều